Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3894 Vạn Hiểu Tiên Quân Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Sư tỷ nói có lý, tuy rằng dùng phu quân thực lực, phóng nhãn hàn long Giới cũng ít có người có thể địch nổi, nhưng tiên đảo minh minh chủ Dù sao đại biểu cho lớn lao quyền thế, khó đảm bảo cái kia mấy đại Tôn môn thái thượng trưởng lão không vàng đỏ nhỏ lòng son chơi ra. Cái gì yêu thiêu thân, tuy rằng cuối cùng nhất là bỏ ngựa đá xe, nhưng... Bao nhiêu cũng sẽ cho chúng ta tạo thành một ít làm phức tạp đấy, hôm nay đem tư thái thả thấp là vì kiêu binh kế hoạch. Âu Dương cầm tâm bên khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Ái thây cũng đã rõ ràng, Lâm Hiên lại làm sao không rõ sư huyên sư tỷ Khổ tâm là cái gì? Hết thảy đều là vì vân ẩm tung tiền độ tính toán đương nhiên cũng có thể nói là giúp mình. Mặc dù đang lâm hiên xem ra có chút vẽ với cho thêm chuyện ra, liền. Bảo xà đều tại trong tay mình vẫn lạc, vạn hiểu tiên cung cùng hát. Phượng tốc cho dù có một lượng tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, lại có thể. Thế nào? Tu tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy coi như là bọn hắn âm thầm. Muốn chơi bị bởm kết quả cuối cùng cũng là làm trò cười cho người. Trong nghề, đối với cách này một điểm, Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Đương nhiên ít xuất hiện bản thân cũng không có chỗ xấu, sư huyên sư. tỷ đã có tính toán, Lâm Hiên cũng liền không có phản đối đạo lý, biết. Thời biết thí đáp ứng dùng cái này với tư cách lập kế hoạch. Cái kia đối phương còn có nhìn ra manh mối. Dù sao ngày đó, hầu như tất cả đệ tử đều là xem ta trở về mà. Lâm Hiên lạnh nhạt thanh âm. Chuyện vào trong lỗ tai. Mặc dù đang Lâm Hiên xem ra cử động lần này có chút dư thừa. Nhưng nếu như muốn làm, vậy cần tận tâm tận lực. Lâm Hiên cũng không muốn hai người tỉ mỉ tính toán, cuối cùng lại lạc. Một cách đằng trước toi công bận rộn kết cục. Sư để yên tâm, ta đã truyền lệnh xuống, lại để cho chúng để tử không. Được ăn nói bậy bạ, tin tưởng không người nào dám làm trái lệnh. Ngân đồng thiếu nữ thanh âm mây trôi nước chảy, hiển nhiên chút nào. Cũng không lo lắng. Sư tỷ đã tin tưởng 10 phần, cái kia Lâm mỗ cũng yên lòng. Sự tỉnh đến tận đây coi như là báo một giai đoạn, sau đó bốn người. Lại hàn huyên một ít cách khác, Lâm Hiên cùng Âu Dương cầm tâm liền cáo. Từ rồi, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi lúc này đây cầm tâm. Thiếu chút nữa liền cùng mình thiên nhân vĩnh viễn cách có thể biến. Nguy Thành An, Lâm Hiên tự nhiên là muôn phần quý trọng. Hai người có thể nói được là tiện duyên lại tục. Hai vợ chồng đều rất quý trọng, dắt tay ra ngoài tại phủ cận du lịch. Tự như cùng tuần trăng mật ra ngoài, lại để cho lâm hiên hưởng hết. Rồi ôn nhu diễm phúc. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây mấy ngàn vạn sắm bên ngoài. Nhân Linh Sơn là hàn long giới thập đại linh mạch một trong được xưng. Này giới tin tức linh thông nhất vạn hiểu tiên cung tự tỏa lạc tại. Nơi đây, vạn hiểu tiên cung đề cập danh tiếng của nó toàn bộ hàn long giới có. Thể nói là không người không biết, không người không hiểu địa phương. Mà truy nguyên lại không phải là bởi vì cai phái thực lực cỡ nào đáng. Sợ mà là bởi vì cai phái mỗi qua 500 năm sẽ gặp phái gia đại. Lượng đệ tử một vốn một lời giới từng cái tông môn gia tộc thực lực. Tiến hành khảo chứng, sau đó cho ra một cái bài danh bảng danh sách. Trong đó nhảy lên thăng được nhanh nhất đấy, lúc này lấy vân ẩm tung. Không ai có thể hơn. Mà bảng danh sách này mới đầu, vốn là trăm vạn năm trước, một ít không. Có việc gì tu tiên giả lung tung sắp xíp lấy đùa, về sau chẳng biết. Tại sao một ít thế lực lớn lại coi trọng hơn cái bài danh này đã? Đến cuối cùng không biết như thế nào càng giao do vạn hiểu tiên cung. Toàn quyền chịu trách nhiệm. Sự dịch thời di cũng chứng kiến hàn long giới các đại thế lực hưng. Suy thay đổi. Mà vạn hiểu tiên cung càng là trưởng thành là nên giao diện cực hạn. Môn phái một trong nếu không cũng không có khả năng chiếm lính nhân. Linh Sơn như vậy đồng thiên phúc địa Núi này nguy nga nhấp nhô kéo dài mấy chục vạn dặm Tất cả lớn nhỏ đỉnh núi đều rồng rãi bố linh khí vạn hiểu tiên cung Mấy dùng trăm vạn tu sĩ liền sinh hoạt tại nơi đây Không sai trên trăm vạn người tu hành Vân ẩm tung phát triển tuy rằng nhanh chóng nhưng dù sao thời gian Ngắn ngủi, luận nội tình còn xa không kịp vạn hiểu tiên cung như vậy. Chuyện thừa mấy trăm vạn năm quái vật khổng lồ. Băng hiệp cốc là cái mảnh này sơn mạch bên trong tầm thường một tòa. Linh khí tuy rằng nồng đậm, nhưng mà này hạp cốc phạm vi mời rằm. Hoàn cảnh nhưng là ác liệt vô cùng. Quanh năm bao phủ dày băng tuyết, có thể nói hàn phong rét thấu xương. Chính là ngân trang tố bao lấy thế giới. Đừng nói phàm nhân chịu không được nơi đây rét lạnh. Chính là cảnh. Giới hơi yếu tu sĩ ở chỗ này chờ lâu bên trên nhất thời một lát. Cũng sẽ bị đông thành băng côn. Đương nhiên bình thường cũng căn bản không người nào dám đến nơi này. Băng hiệp tốc mặc dù tầm thường vô cùng kỳ thật nhưng là vạn hiểu. Tiên cung là tối trọng yếu nhất cấm địa một trong. Hiếm có người biết Bình thường đệ tử Có lẽ một đời đều chưa từng sự biết qua Có thể không trải qua Gọi đến đến chỗ này đấy Cũng chỉ có cai phái Chủ sự mấy vị thái thượng trưởng lão mà thôi Lại không nhất định có thể vào cốc 89 chín phần mười đều là ở bên Ngoài cung kính trả lời một vài vấn đề Không sai thái thượng trưởng lão Đều đối với trong cốc chi nhân như Thế tôn kính Bởi vì này trong cốc là vạn hiểu tiên cung một vị nhân vật trong. Truyền thuyết, sáng lập cai phái sư tổ, vạn hiểu tiên quân. Người này đã từng là một cách truyền kỳ. Cơ hộ là cùng tán tiên yêu vương đồng thời đại cường giả. Rất sớm thời điểm liền tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ rồi. Nhưng mà cùng Lý Vũ Đồng cô hồng tử bình thường lựa chọn độ kiếp. Chuẩn bị phi thăng đến tiên giới Nhưng mà lại không có cùng kết quả Vũ đồng tiên tử đám người Là độ kiếp thành công Nhưng mà lại bởi vì Đủ loại biến cố Cuối cùng không thể thuận lợi phi thăng đến trong Tiên giới Nhưng mà vị này vạn hiểu tiên quân bất đồng Thực lực của hắn So với ba đại tán tiên Đó là kém một mật Tại ngăn cản cuối cùng một lớp thiên kiếp Thời điểm kiệt lực Không, thể thành công Theo lý thuyết, loại tình huống này vậy cũng chỉ có một cái kết quả Vẫn lạc Nhưng mà ra hỏa này vẫn khí thật đúng không phải chuyện đùa Có lẽ là Nắm phương pháp thể xong tu phúc độ kiếp tuy rằng đã thất bại Lại cửu tử nhất sinh đem mạng nhỏ mà bảo trụ Nhưng là hấp hối Mười thành mạng nhỏ mà chỉ còn lại có đến hơi thở cuối cùng mà thôi. Bất luận nhục thân hay vẫn là thần hồn, sở thụ đến tổn thương đều là không như bình thường. May mắn có môn nhân để tử đưa hắn cứu trở về đi. Nhưng mà cái kia thương thế nặng thật sự là không như bình thường. Dùng hết linh đan diệu dược cũng khó khăn dùng chữa trị. Chỉ trước mắt trăm vạn năm đã qua. Vạn hiểu tiên cung trải qua khó, khăn chắc trở, đã trở thành quái vật khổng lồ, nhưng mà với tư cách cai phái tổ sư, vạn hiểu tiên quân từ không còn có lại người trước lộ. Diện qua, Vũ Đồng Tiên Tử, Quảng Hàn Trân Nhân, Ba Đại Tán Tiên Quy Trấn Thiên, Hạ, Hàn Long chân Nhân cũng được tôn là nên giao diện để nhất cao thủ. Nhưng mà vạn hiểu tiên quân lại dường như bị người quên lãng mất. Liện cai phái đệ tử đều chưa từng nghe nói vị này tổ sư tên. Chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão mới có thể thường cách một đoạn. Thời gian đến băng hiệp tốc thăm hỏi. Nói thí dụ như hôm nay thì có một tiên phong đảo cốt lão giả đi tới. Băng hiệp tốc bên ngoài. Đây là một vị độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, toàn thân pháp lực thâm. Hậu đến cực điểm, nhưng mà giờ này khắc này, nhưng là vẻ mặt cung. Kính đối với hạp cốc con mình hành lễ rồi để tử vân hạ, thẹn là. bản phái trưởng lão tới đây cầu kiến tổ sư, có trọng yếu tin tức. Cùng tổ sư thương nhị kính xin ban thưởng gặp. Thanh âm tại trong sơn cốc tiếng vọng. Hướng đang bình thản cuối cùng. Chậm rãi chuyện ra. Nhưng mà ngoại trừ tiếng gió, lại không có bất kỳ đáp lại, vị kia vân. Hạc thượng nhân, lại không có bất kỳ vẻ không kiên nhấn, lặng lặng tại. Ngoài sơn tốc chờ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.